các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điện chắc không thể nào tự chối được. Xíu nhận gọi ai Bây giờ hai cảnh sát ngồi kia, Hà ngồi đó, Nàng lại vừa làm dấu cho Siêu nửa thì làm sao còn lo giữ được vừa cà phê. Siêu vừa nhìn trừng mọi người, thừa lúc không ai để ý, Siêu đổ hết gói đường vừa đi cà phê bưng cho hai cảnh sát. Siêu đặt cà phê có pha đường của Hà trước mặt hai cảnh sát, còn ly cà phê kia cho hai quẻ. Tìm xíu lúc này đạp loạn sao? Trời không nóng mà mồ hôi đổ tháo ra lúc nào không hay. Xíu vội vàng rảo bước trở về ăn ngay. Vừa lúc ấy, Hà cũng đưa tài ngọc nó. Xíu do dự nhưng cũng phải chạy tới bàn nạn. Hà nó nho nhỏ. Mới làm liền một cà phê sữa hột gan nữa y như của thằng hai cảnh sát. Để đó cho tao. Rồi đổ một ngựa đi, khi nào thấy thằng hai cảnh sát đi khỏi từ lúc con nhỏ bộ nó không để ý. Đem đổi ly đó lấy ly của nó, đem vô bếp đổ xuống cống ngay. Rồi rửa ly thật sạch, như vậy là mày đã thủ tiêu được tang chứng. Nếu mày làm không xong, tao e cả mày lẫn tao cũng có sống ở cái xóm này. Nghe Hà nói chân tay siêu rụng rời, đó là bắp hỏi không giả tiền. Trời, trời ơi chị bỏ cái gì Trong quái đường đó Hà gần xong Mày có đi làm ngay Những gì ta nói không Hay là đợi lính nó tới đây còng đầu Mày lại rồi hối khẩn không kịp Xíu sợ xanh mặt Lột đặt chạy về phía quay hàng Pha một ly cà phê sữa hột gà Như lúc nãy Làm cho hai cảnh sát Nó quậy lên rồi đổ đi một nửa ngay mày mà bố nó vừa ra ngoài nếu không ông thấy nó làm chuyện kỳ cục này cũng khó mà giải thích Siêu nhìn vội về phía bàn hai cảnh sát Nó tính chạy đại ra đó bảo hai cảnh sát đừng uống ly đó Nhưng chân nó như lên không nổi miệng lưỡi khổ đắng Ngày lúc ấy hai cảnh sát đứng dậy ra khỏi tiệm một cách vội vã Còn hai quẻ vẫn ngồi đó nhân nhi đi cà phê Rột gan siêu nóng như lửa đôi Siêu nhìn khuôn mặt hai cảnh sát lúc đó biết chắc Là quái đường của Hà trao Cho nó đổ ly cà phê Qua cảnh sát Phải có một thứ gì ghê hướng Xíu muốn chạy ảo ra đổi ngay ly cà phê đó Đem đổ đi như lời Hà nói lúc nãy Ngặt nỗi Hai quẻ vẫn ngồi đó Làm sao mà đánh trao được 5 phút rồi, 10 phút trôi qua Chân tay xíu run lại vậy Mồ hôi tháo ra thật nhiều Lâu đó hai quẻ cũng nhập nhà nhập nhộm Nàng đã uống hết ly cà phê từ lâu Siêu thấy hình như nàng muốn lấy lấy cà phê của hai cảnh sát uống nên hoàng hồn, không còn suy nghĩ gì nữa. Siêu lật đật mang lấy cà phê vừa pha chạy lại. Nàng ngồi ở góc tiệm nhòm chừng tim nàng cũng đập loạn. Gọi đường hạ trao cho thằng Siêu có pha bột ngại ma lai trong đó. Giờ này chắc chắn hai cảnh sát chết rồi. Nàng đã dự đoán lúc ngại mới ngấm. Hai cảnh sát sẽ đau bụng và thế nào anh chàng cũng phải chạy đi tìm nhà cậu. Nhưng không biết có kịp tới đó không hay chết ngay dọc được Tâm thần Hà cũng bấn loạn Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngại giết người Thứ ngại độc điện nhất trong vườn nhà thầy tử Hà đang ngồi nhập nhộm chờ kết quả Bỗng thấy hai quẻ với ly cà phê của hai cảnh sát định uống Và thằng Xíu chạy ù ra bàn nó Nàng hoảng hột Vì biết nó định làm gì rồi Nếu nó càn hai quẻ uống ly cà phê đó là bẻ chuyện Nàng vội vàng đứng dậy thật nhanh Chạy tới bàn hai quẻ trước Vừa lúc hai quẻ bưng ly cà phê lên Cả Hà và Xíu cùng tới một lượt Hà thấy nó vừa định la lên Nàng nhìn thấy cặp nàng của hai quẻ Để trước mặt Tiện chân đã thật mạnh Cặp nàng vang ra xa Và Hà làm bộ té chúi vô bàn hai quẻ Hai quẻ buông bội ly cà phê xuống Đỡ Hà khỏi té vô mình Xíu đứng cạnh đó Nhanh tay đổi ly cà phê Đem vô trong bếp ngay Hà mừng rỡ biết xíu đã đổi được ly cà phê có pha ngại ma lại rồi. Nàng làm bộ nhân nhó vịn tay vô vai hai quẻ riêng gì. Trời ơi trời ơi chết cái chân tôi rồi. Hai quẻ vừa định vào miệng xin lỗi. Bỗng có nhiều tiếng la thất thanh từ trong xóm vang lên. Mọi người ồn ồn kéo nhau vô phía chẳng. Nàng nghe loáng thoáng cái gì người chết người chết. linh tính cho nàng ngay có chuyện chẳng lành cho hai cảnh sát rồi. Nàng lúng quĩnh lết xuống đất với cặp nạn, hớt hài hỏi một người đàn bà vừa từ trong xóm đi ra. "Chị ơi, chị ơi, chuyện gì đó hả chị?" Người đàn bà nhìn nàng ai ngại trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net